Chương 90 Vừa hoa hoa tay trước mặt nó Tôi vừa hỏi Richard Parker, mày làm sao thế? Mày bị mù rồi ư? Một hai ngày vừa qua Nó đã dụi mắt liên hồi và rên rảnh Có vẻ rất khó chịu Nhưng tôi không để ý Khẩu phần hàng ngày của chúng tôi Chỉ có nhiều nhất là ê ẩm và đau đớn Tôi đã bắt được một con Dorado Chúng tôi đã không ăn gì trong 3 ngày rồi Một con rùa đã đến gần xuồng hôm trước Nhưng tôi yếu quá, không kéo nó lên được Tôi đã cắt con cá làm đôi cho Parker đang nhìn về phía tôi Tôi đã ném phần của nó sang cứ tưởng nó sẽ hoạn ngay một cách hôn khéo Nhưng miếng cá rơi toẹt vào ngay mặt nó Nó cúi xuống Sau khi gửi trái, gửi phải Nó tìm thấy miếng cá và bắt đầu ăn Giờ thì chúng tôi đều ăn chậm cả Tôi nhìn vào mắt nó, không thấy có gì khác mỏi hơn, có vẻ như có nhiều dữ mắt hơn một chút ở khóe trong, nhưng chẳng có gì đáng giật mình, chắc chắn là chẳng có gì đáng giật mình hơn là bộ dạng chung của nó. Giang chung đã làm cho chúng tôi chỉ còn da bọc xương, tôi nhận ra rằng nó đã trả lời tôi bằng chính cách nhìn của nó. Tôi đang soi mói thẳng vào mắt nó, như một bác sĩ nhãn khoa, còn nó. Thì cứ trân trân nhìn lại tôi một cách trống rỗng Chỉ có một con hổ mù Mới không có phản ứng gì với một phim nhìn như của tôi Hương thay cho Wichita Parker Ngày tận số của nó Và tôi sắp đến rồi Hôm sau tôi bắt đầu thấy ngưa ngứa Ở cả hai mắt Tôi dụi lấy dụi để Nhưng không bớt ngứa chút nào Ngược hẳn lại càng thấy ngứa hơn Và không như Wichita Hai mắt tôi bắt đầu phát mũi Rồi thì tối đen hết cả Mắt chết như mấy vậy Lúc đầu nó ở ngay trước mắt tôi Một chấm đen ở giữa tất cả mọi vật Nó lan thành một vết to Bao trùng hết cả nhãn trường Ngày hôm sau Mặt trời chỉ còn là một vết sáng leo lét Ở phía trên của mắt trái tôi Như một cái cửa sổ ở quá cao Đến trưa thì mọi thứ đen ngọt hết Tôi bám chặt lấy sự sống Tôi cuốn cùng một cách mỏi mệt Trời nóng như trong lò lửa Tôi yếm sức đến mức không thể đứng lên được nữa Môi tôi khô cứng và nứt tót Mồm miệng khô khan như phải ngậm đầy bột Lót bởi một thứ nước bọt đặc quánh như hồ Và hôi hạch kinh khủng Gia dẻ bọng trợt Cơ bắp quắt queo đau nhức Tay chân, đặc biệt hai bàn chân Sinh vù và luôn luôn đau đớn Tôi đói Và lại một lần nữa Không có thức gì anh Còn nước thì Richard Parker đã uống nhiều Đến mức tôi chỉ còn được 5 thề mỗi ngày Nhưng cái đau đớn thể xác ấy Chẳng là gì so với cuộc ca tấn tinh thần Mà tôi sắp phải chịu đựng Tôi sẽ đánh dấu Cái ngày tôi bị mù ấy Là cởi đầu của những đau khổ ghê gớm nhất của tôi Tôi không thể chắc chuyện đó xảy ra lúc nào Như tôi đã nói Thời gian không còn có quan hệ gì nữa. Chắc là vào khoảng giữa ngày thứ 100 và ngày thứ 200 gì đó. Lúc ấy tôi đã nghĩ mình sẽ không thể sống thêm được một ngày nào nữa. Đến sáng hôm sau thì tôi không còn sợ chết một tí gì nữa. Và tôi quyết định chết. Tôi đã đi đến một kết luận đáng buồn rằng tôi không thể chăm sóc Richard Parker được lâu hơn nữa. Tôi đã thất bại trong vai trò một người nuôi thú Tôi lo cho cái chết sắp đến của nó còn hơn của tôi Nhưng quả thật, kiệt quệ và suy sụp như tôi lúc bấy giờ Tôi cảm thể làm gì hơn cho nó Tuy nhiên nhanh chóng chìm xuống Tôi có thể cảm thấy cái chết đang bò dần lên Để được chết một cách thoải mái hơn Tôi quyết định không chịu khác lâu hơn nữa Tôi uống đã nước thì thân Giá mà tôi có một miếng gì đó để ăn lần cuối cùng trước khi ra đi Nhưng có vẻ sẽ chẳng có gì để ăn cả Tôi dựa vào chỗ nét cuộn lên của tấm bạc ở giữa xuồng Tôi nhắm mắt lại Và chờ cho hơi thở cuối cùng của mình rời khỏi thân thể Tôi nặng bắn, tỉnh miệng nhé Richard Parker Xin lỗi vì phải bỏ mày mà đi Ta đã cố hết sức rồi Vịnh miệng cha thân yêu, mẹ thân yêu Và vì thân yêu, con xin chào mọi người. Đứa con và đứa em trai yêu dấu đang đến với mọi người đây. Không có giờ phút nào trôi qua mà con không nghĩ đến mọi người. Gặp lại được mọi người sẽ là giờ phút hạnh phúc nhất của con. Còn bây giờ, con xin trao tất cả vào tay Thượng Đế. Ngài là tình yêu và là người con yêu dấu. Tôi nghe thấy tiếng người Có ai ở đó không? Đang một mình trong cõi tâm tối Của tâm trạng hấp hối Mà nghe thấy như vậy Thì thật là hoảng hốt Âm thanh vô hình vô sắc Nghe rất lạ Nhưng khi mồm Thì người ta là chính tai Tiếng nói ấy lại tan lên Có ai ở đó không? Tôi kết luận Mình đã cắt điên Thảm Nhưng mà thật thế rồi Đau khổ cần có bạn đồng hành Và điên rồi liền chạy đến với nó Có ai ở đó không Tiếng nói lại cất lên Khẩn khoảng Sự mạch lạc trong cơn điên của tôi Thật đáng kinh ngạc Tiếng nói ấy có âm sắc riêng của nó Với một giọng điệu nặng nhập Và mệt mỏi Đã vậy tôi cứ chơi theo xem sao Tất nhiên là có Tôi đáp Lúc nào chả có ai đó ở ngoài kia Nhưng ai mà lại hỏi như vậy nhỉ Ta đã hy vọng sẽ có ai khác kia Ngươi nói thế nghĩa là sao? Có ai khác là thế nào? Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không? Nếu ngươi không thích câu chuyện mơ mộng huyển hoạt này của mình Thì hãy chọn câu chuyện khác đi Thiếu gì cách huyển hoạt cơ chứ ừ. Câu chuyện mơ mộng Mơ mộng Giá là có một quả mơ thì hay biết ra Ngày là không có ai cả có phải không? Im nào ta đang ước có một quả mơ Mơ à Ngươi đang còn mơ sao Cho ta một quả được không Thì cho ta đi Chỉ một quả nhỏ thôi Ta đang thêm quả Không phải chỉ có một quả mơ Ta có cả một chùm mơ mộng đấy Cả một chùm mơ à Làm ơn hãy cho ta một quả thôi à. Giọng nói Hoặc chỉ là một huyển hoặc do gió và sóng gây ra Bỗng nhỏ đi và biến mất bơ của ta mộng Tròn trịa và thơm biết bao Nó tiếp tục Cành lá của cây ấy triệu xuống Vì quả mới sai làm sao Trên cây phải có đến 300 quả chứ không kém Im lặng Giọng nói lại cất lên Nên nội chuyện ăn uống đi Một ý kiến hay đây Ngươi sẽ ăn mỏng nhiên Ngươi có tất cả mọi món ăn ngươi thịt Mỏi hay đấy Ta sẽ có một bữa gồm nhiều món tự ta chọn Ta sẽ bắt đầu bằng cơm trắng Với bột tamba Sẽ có cơm gạo lứt Cơm đậu phụ Và con ta thì Ta đã nói xong đâu Ta còn lấy thêm các món rau trộn Có me chua tẩm ớt Món trộn với hành củ nhỏ Rồi Rồi mọn nhi nữa Từ từ đã nào Ta sẽ còn ăn đủ các món rau trộn khác Có cà chua Có cải bắp Có thủy la tẩm hạt tiêu Rồi thì đã thể Vừa không đã Còn các món nem cuốn Nước sốt dừa Cơm thập cẩm Đậu phủ chiên chai Và Nghĩa rật la là... Ta đã nhắc đến món nước sốt chua ngọt chứ nhỉ Sốt dừa và sốt bạc hà Trộn với dưa muối giòn Và dâu muối chua Ăn với bánh đa đủ loại Tất nhiên rồi Nghe thật là Các món salad chín hiệu nữa Salad đậu phụ với xoài Salad đậu phụ ngâm Và salad dưa chuột tươi Để nguyên không muối tẩm gì hết Còn các miệng thì có bánh hạnh nhân Bánh sữa, bánh tráng, kẹo lạc Kẹo dừa với kem pani Ăn cùng với nước sô-cô-la thật nóng Và thật đặc Để là hết đấy à ta sẽ kết thúc bữa ăn đó với 10 lít nước thật lạnh, thật mát, thật trong lành và một cốc cà phê. Nghe thật là ngon. Ngon quá đi, chứ lại Thầy nói cho ta hay, nước sột dưa nẩu ra sao em nhỉ? Đó thật sự là một món tuyệt ngon. cần có khoai nước này, cùi dừa não này, hẹ tươi này, ớt bột này, hạt tiêu đen say rồi này. Các thứ hạt cây này Hạt cải nâu này Và một ít dầu dừa Ta đảo cùi dừa trên chảo thật nóng Cho đến lúc nó ngả thành màu nâu vàng Ta gọi tỷ một tỷ có được không? Cái gì cơ? Thấy đi làm mọn sột dừa ấy Sao lại không luộc một cái lười bo Với sột bô tạc? Cái đó không phải là món chay rồi Tật nhiên Xong rồi luộc cả cổ lông lên nữa Trời đất Ngươi đã chén cả lưỡi của một con vật tội nghiệp rồi, bây giờ lại còn muốn ăn cả ruột gan đó nữa. Thì đã sao, ta ượt được ăn mọn lâm bo theo kiểu cá em, thật nặng, cùng với bánh ngọt. Bánh ngọt ư, món đó nghe được hơn nhiều, nhưng là bánh ngọt gì chứ? Bánh ngọt làm bằng là lạch bế lá lách. Đuộn liêm riêng và được sột nấm, ngon tuyệt. Những món kinh khủng và vô đạo ấy ở đâu ra Chẳng lẽ tôi đã xa đọa đến mức thèm ăn một con bò Và đứa con nhỏ của nó hay sao Tôi đã trúng phải thứ gió độc gì vậy Cái xuồng đã trôi trở lại vào giữa đám rác rưỡi kia hay sao Món ăn mọi rợi tiếp theo sẽ là gì một ọc bê dâm trong nước sột bớ Quay lại cái đầu rồi phải không Món ọc rãng nắm ta bắt ốm lên rồi đây Có cái gì nhà nuôi không ăn không nào Ta sẽ không ăn cãi Có thể rồi được lấy món suốt đuôi bò Được món lợn con quay nhồi gào Sốt xích Bơ và nhỏ khô Được món thần bế nấu bơ Mù tạc Và sột ráo thơm Được món thò hâm với rượu ván Được món xúc xích gán ga Được món thịt lợn Và ba tế gan ăn bởi thịt bé Được món ếch À, hay chó ta mọn ếch, chó ta mọn ếch. Ta không thể chịu được nữa. Giọng nói là chìm đi. Tôi rung lên bị buồn đâu. Chính điên trong đầu là một chuyện, nhưng để nó lan xuống bụng là không công bằng. hình lình, tôi chọc phở lẻ. Ngươi sẽ ăn thịt bò sống còn rõ máu chứ? Cô hỏi. Tật nhiên rồi, ta ăn bọn bị tệ kiều tạc ta à. Ngươi sẽ ăn tiếp đã đông của một con lợn chết chứ. Ngày nào cũng được, gọi nước sột táo. Ngươi có thể chén bất kỳ cái gì của một con vật chứ, những mảnh sát cuối cùng của nó chứ. Ta sẽ vẹt sạch, ta sẽ có cả một mắm đầy. Thế ngươi có ăn thịt vẹt không? Ngươi có ăn một con chim vẹt còn tươi sống nguyên lành không? Không nghe có trả lời. Ngươi có nghe ta hỏi không? Ngươi sẽ ăn một con bạc chứ Tao nghe rồi Nói thật Nếu được lựa chọn Ta sẽ không ăn mọn đỏ Bùng ta không chịu thử đồ ăn đỏ Ta thấy nó thật kinh tợm Tôi cười ầm lên Đã biết mà Không phải tôi đang nghe thấy những tiếng nói tưởng tượng Không phải tôi điên Chính là Wichita Parker đang nói chuyện với tôi Thằng láo cá ăn thịt tôi chứ ai Sẵn bên nhau bao nhiêu lâu mà nó đã chọn lúc cả hai cùng sắp chết mới lên tiếng tâm sự. Tôi thấy thật phấn khởi, có thể trò chuyện với một con hổ. Ngay lập tức, lòng tôi tràn đập cơn tò mò rẻ tiền. Thứ bệnh mà những kẻ hâm mộ thường mắc phải đối với các minh tinh mà họ yêu thích. Nào, hãy nói cho ta biết, ngươi đã giết người bao giờ chưa? có nghi ngờ chuyện đó vật ăn thịt người cũng hiếm như số những kẻ sát nhân trong nhân loại. Và Richard Parker bị bắt lúc còn là một chú khổ con. Nhưng ai biết được mẹ nó trước khi bị khác bắt có ăn thịt người nào hay không? Hỏi chuyện như thế, Richard Parker đáp lại. Chẳng lẽ không có lý do để hỏi thế, ừ. Thầy Thuy có lý hay sao? Phải? Phải Phải sao? Ngươi có tiếng như vậy mà Thật ư Tất nhiên rồi Chẳng lẽ ngươi không biết điều đó Ta không biết thật Thế đấy Để ta nói cho ngươi rõ Quả thật là ngươi không biết gì Ngươi nổi tiếng là một kẻ ăn thịt người thật mà Vậy ngươi đã giết người bao giờ chưa Yên lặng Thế nào Trả lời ta đi chứ Trời ơi Chào ôi, ngươi làm ta lạnh hết sống lưng Bao nhiêu người? Hai Ngươi đã giết hai người đàn ông? Không Một đàn ông và một đàn ba Cùng một lúc à? Không Đàn ông trượt Đàn ba sao? Đồ quỷ sứ Cam đoan là ngươi đã cho đấy là một trò đùa rất vui vẻ Ngươi thấy những tiếng kêu khóc và dễ dụa của họ rất hay phải không? Cũng chẳng phải thế Họ tốt chứ Trột là thế nào Đừng có giả vờ nữa Thịt họ ăn có ngon không Không Thịt họ không ngon Ta cũng nghĩ thế Ta đã nghe nói thịt người phải ăn nhiều mới ngon Tại sao ngươi giết người ta Cần phải vậy Cầm thiết quỷ sứ vậy à Ngươi có ăn hận gì không Hoặc họ hoặc ta mà thôi Thật là một khái niệm cần thiết Với tất cả sự giảng đơn vô đạo đức Nhưng bây giờ ngươi có thấy ân hận Một chút nào không Đó là vi phải thể Trong một giây phục ma thôi chị vì hoang cảnh Bản năng Đó gọi là bản năng Dù sao hãy trả lời câu hỏi của ta đi Ngươi có ân hận chút nào chăng Ta không nghĩ đến chuyện đó Đúng là xúc vật Ngươi chỉ là một con vật Vậy con ngươi Ngon người Ta nói để ngươi biết vậy Từ phụ đến thể phía A Đó là chân lý rõ ràng mà Tại vậy sao Thật là nước sẽ nẻm hơn đạ trâu tiên Ra tay trượt Ngươi đã ăn món út tóc hâm bao giờ chưa Chưa Nó là cái gì vậy Nói cho ta biết đi Nó thật ngon Nghe yeah, đã thầy thể rồi. Còn gì nữa? Út thân, thường được làm bằng chỗ bột làm bánh còn như. Nhưng rất ít khi sáng kiến tận dụng nguyên liệu trong nghệ thuật nấu ăn là cho ra được một món đáng nhớ như vậy. Ta đã có thể nếm thầy nọ rồi đây. Tôi chật buồn hủ. Phật giả đã rơi vào tình trạng mất cân bằng trước khi chết. Nhưng vẫn có cái gì đó khiến tôi buồn trồn. Không thể nói đó là cái gì Nhưng gì thì gì Nó cũng đang quấy dịu sự chết của tôi Tôi tỉnh lại Tôi đã biết đó là cái gì rồi Này này Cái gì thế Giọng Richard Parker yếu ớt Tại sao giọng ngươi cứ kẹo trọ thế Ta có kẹo trọ gì đâu Dịnh ngươi thì có Không phải ta, ngươi phát âm chữ đe thành chữ dê. Ta nói dê là dê, đúng như nó phải thế. Ngươi nói như ngầm bi vé trong miệng. Ngươi nói trẹo trò đặc kiều ân đầu. Ngươi nói năng như thể lưỡi, ngươi là một cái lưỡi cưa. Và các từ tiếng Anh cứ như làm bằng gỗ hết cả. Ngươi trẹo trọ đặt kiều pháp Thật là không đâu vào đâu cả. Richard Parker sinh ra ở Bangladesh và được nuôi dạy ở Tamil Nadu làm sao nó có giọng Pháp được công nhận là Pondicherry đã từng là một thuộc địa của Pháp nhưng không ai có thể làm tôi tin rằng đã có những con vật trong vườn thú được nuôi dạy tại Arianes Francais ở phố Dumas thật là lẫn lộn quá tôi là rơi vào tình trạng mùa vịt tôi tỉnh dậy Miệng há hốc Có ai đó thật Cái giọng nói vừa lọt vào tay tôi Chắc chắn không phải là tiếng gió trẹo trọ Hoặc một con vật nào đó liếu lo Rõ ràng là có ai đó Tim tôi đập điên cuồng Ngắm sức một lần cuối Bơm được một ít máu lên cơ thể Đã mòn mỏi của tôi Đầu óc tôi cố sức lần cuối Để tỉnh táo Chỉ là một tiện vòng mà thôi Tôi lại nghe thấy rất nhỏ Gượm đã Ta ở đây mà Tôi hét lên Một tiền phòng ngoài biển khơi Không phải Chính là ta đây Rồi chuyện này sẽ kết thúc Bạn ta ơi Ta đang tiêu tan Hãy ở lại Ở lại Tôi không thể nghe rõ hắn nữa Tôi kêu ré lên Thật quá sức Tôi sẽ phát điên mất Tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi gào vào không gian với những hơi thở cuối cùng của mình. Tên tôi là Pissin Molita Patel. Làm sao một tiếng vọng có thể tạo ra một cái tên được? Có nghe tôi nói không? Tôi tên là Pissin Molita Patel. Mọi người đều gọi tôi là Pai Patel. Cái gì thế? Có ai ở đó không? Có. Có. Có đây Cái gì Thật ư Xin anh Anh có chụp thức ăn nào không Thực gì cũng được Tôi không có tị thức ăn nào Tôi đã không ăn gì nhiều ngay rồi Tôi phải ăn cái gì đó Xin tạ ơn anh rất nhiều Nếu anh chưa cho tôi một ít Cái gì cũng được Tôi xin anh Nhưng tôi cũng chẳng còn gì Tôi đáp lòng buồn thảm Bản thân tôi cũng không có gì ăn nhiều ngày rồi Tôi đang hy vọng anh sẽ có thức ăn Anh có nước uống không? Tôi còn rất ít Không, tôi không có Anh không có tị thực ăn nào, thực sao? Không có gì hết Im lặng, một sự im lặng nặng nề Anh ở đâu? Tôi hỏi Tôi ở đây Hắn đáp giận mệt mỏi Đây tức là đâu Tôi không thấy anh ở đâu cả Sao lại thế Tôi đã mù rồi Cái gì kia Hắn kêu lên Tôi bị mù Mắt tôi chỉ thấy tối đen Tôi chớp mắt nhưng có thấy gì đâu Đã cách đây hai ngày rồi Nếu như da tôi vẫn cảm thấy được ánh sáng tối Thì đúng là đã cách đây hai ngày rồi Tôi nghe một tiếng khóc rú lên, thật thảm thiết. Sao thế? Có chuyện gì thế? Hỏi người bạn của tôi. Tôi hỏi. Hắn tiếp tục khóc than. Nào, hãy trả lời đi. Có chuyện gì vậy? Tôi đã mù rồi và chúng ta chẳng còn đồ ăn thức uống gì. Nhưng chúng ta vẫn còn có nhau. Thế cũng là đỡ hơn nhiều. Thế là quý lắm chứ. Vậy thì có chuyện gì thế nữa? Hỏi bạn thân mến của tôi. Tôi cũng mù. Sao? Tôi cũng chợt mắt mà chẳng thấy gì cũng như anh. Hắn lại khóc rú lên. Tôi đờ người bị kinh ngạc. Tôi đã gặp một người nữa cũng mù và cũng trên một chiếc xuồng cứu nạn giữa Thái Bình Dương. Nhưng làm sao mà anh cũng bị mù? Tôi lúng búng. Có lẽ cũng như anh thôi. Kết quả của tình trạng thiểu vệ sinh ở một cơ thể đang càng kịp đến hồi chung cuộc. Cả hai chúng tôi đều bật khóc Hắn rú lên Còn tôi thì thổn thức Thật là quá sức Không thể chịu đựng nổi nữa Tôi có câu chuyện này Tôi lên tiếng sau một lúc lâu Một câu chuyện ư Phải Một câu chuyện khi có ít gì Tôi đang đợi lắm mà Một câu chuyện về thức ăn Nơi nội đâu có cho ta ca lo Hãy kiếm thức ăn ở nơi có thức ăn Đó là một ý hay Im lặng, một sự im lặng chết chấp Anh ở đâu? Hắn hỏi Ngay đây, còn anh? Cùng ngay đây Tôi nghe tiếng vỗ nước Như thể một cái chèo vừa được hạ xuống Tôi vớ lấy một trong hai cái chèo tôi đã vớt được Từ cái bè đã vỡ Nó mới nặng làm sao Hai tay lần mận mãi Tôi mới rờ được cái bằng bắt chèo Tôi thả má chèo vào phầm Tôi kéo chèo Tôi mệt lử Nhưng vẫn cố hết sức trèo Cho nghe câu chuyện của anh đi nào Hắn nói thở dốc Ngày xửa ngày xưa Có một quả chuối Và nó cứ to lên dần Nó to lên vừa chắc Vừa thơm và vàng rực Thế rồi nó rụng xuống đất Và có người đến nhặt lên ăn Hắn dừng chẹo Câu chuyện thật là đẹp Cảm ơn Tôi chạy cả nước mắt thế này Vẫn còn một chi tiết nữa Tôi nói Cái gì vậy Quả chuối rụng xuống đất Có người đến nhặt lên Ăn nó Và sau đó người ấy cảm thấy dễ chịu hơn Hay quá, nghe mà phải niệm thờ, hắn kêu lên Cảm ơn Một lúc im lặng Nhưng anh không có quả chuối nào à Không, một con tinh tinh đã làm cho tôi quên mất quả chuối Một con gì cơ Chuyện dài lắm có thuộc đảm răng không Không Cả ăn ngon tuyệt có điều thuộc lã nào không tôi ăn chúng mất rồi anh ăn trụng ư tôi vẫn còn những cái đào lọc nếu anh thích thì tôi cho đau lọc đau lọc thì còn làm gì được nữa nhưng làm sao anh lại ăn được thuộc lã thì còn biết làm gì với chúng tôi có hút thuốc đâu đàn lè anh nên giữ chúng lại để đổi trát đổi trát ư với ai mới được chứ Bời tối Người anh em Lúc tôi ăn chúng tôi chỉ có một mình Trên chiếc xuồng ở giữa Thái Bình Dương Vậy à Do nên cơ hội gặp được ai đó Giữa Thái Bình Dương để có thể đổi chát Thuốc lá với họ Không phải là một khả năng thực tế Anh phải hoạch định xá mới được Anh bạn ngọt mệt à Bây giờ thì anh chẳng còn có gì Để đổi chát cả Nhưng nếu tôi có cái gì để đổi chát được với anh, thì anh có cái gì nào? Anh có cái gì tôi có thể đổi được không? Tôi có một chiếc ủng, hắn nói. Một chiếc ủng? Phải, một chiếc ủng rất đẹp. Tôi sẽ làm gì với một chiếc ủng da giữa Thái Bình Dương? Anh tưởng tôi sẽ đi lang thang với nó trong những lúc rảnh rỗi chắc Anh có thể ăn nó, ăn một chiếc ủng, Quả là một ý tưởng Anh ăn được cà thuộc lạ Sao lại không ăn được một chiếc ủng Cái ý tưởng của anh thật kinh quá Nhưng mà chiếc ủng ấy của ai Làm sao tôi biệt được Anh đang xui tôi ăn một chiếc ủng Của một người lạ hoác ư Thế thì đã sao Có gì khác đâu nào Tôi thấy kinh lắm Một chiếc ủng Ngoài chuyện đó, tôi là một người Hindu và người Hindu chúng tôi coi bò là thiêng liêng. Ăn một cái ủng da làm tôi nghĩ đến phải ăn tất cả những hôi hám bẩn thiểu tiết ra từ cái bàn chân đã đi nó và cả những cứt đáy mà nó đã giảm phải. Vậy là anh không thịt đội lây ổn. Cho tôi xem nó cái đã. Không được. Cái gì? Anh tưởng tôi sẽ đổi chát với anh không cần xem hàng trước ư? Cả hai ta đều mua cà. Tôi phải nhắc anh thể Cảm Thì anh cứ tả cái ủng cho tôi nghe vậy Anh bán hàng kiểu gì vậy Anh đói khách là phải Đúng thế Tôi đòi khách thật Thế nào Cái ủng ra sao Một cái ủng giá Kiểu gì chứ Kiểu bình thường thôi Nghĩa là sao Một cái ủng có dây buộc Có lỗ sấu dây và một cái lưỡi ga Bên trong cọ lọt Kiểu bình thường Màu gì Đen Tình trạng ra sao một rồi Da mềm và mịn Sơ rực thịt tay Có mùi mẻ gì không Mùi da thơm thơm âm ẩm Tôi phải thú thật Phải thú thật với anh Nghe thật hấp dẫn đấy Anh hãy quên nọ đi Sao thế Im lặng Người anh em Hãy trả lời tôi đi chứ Không còn ủng đâu Không có ủng ư Đừng thể Tôi buồn quá Tôi đã ăn nó rồi Anh đã ăn nó Phải Ngon không Không Anh ăn thuộc lạ còn ngon không Không Tôi không thể ăn hết được Tôi cũng không thể ăn hết Chịp ủng đỏ Ngày xưa, ngày xưa có một quả chuối và nó cứ mọc to ra nó mọc to ra và thành một quả chuối chất mịch thật to, vàng ươm và thơm phức rồi nó rụng xuống đất và có người đến nhặt nó lên ăn sau đó người đó cảm thấy dễ chịu hơn tôi xin lỗi con xin lỗi về tất cả nhưng như tôi đã nói và làm tôi là một người vô tịch sự hắn lại khóc hòa lên anh nói gì vậy anh là một người tuyệt vời và quý báo nhất trên trái đất này người anh em của tôi hãy lại đây chúng ta hãy ở bên nhau và tận hưởng điều đó đúng như thế Thái Bình Dương không phải là nơi để chèo thuyền nhất là khi ta mệt mỏi vào mù lòa khi chiếc xuồng của ta vừa to vừa khó điều khiển và khi gió không chịu theo ý ta một chút nào Hắn ở ngay gần, hắn lại ở thật xa. Hắn ở bên trái tôi, lại ở phía bên phải tôi. Hắn ở trước, hắn ở sau. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng làm được. Xuồng chúng tôi chạm vào nhau với một tiếng động. nghe còn ngọt ngào hơn cả khi có con rùa đựng vào xuồng tôi. Tôi giang tay ôm lấy hắn, và hắn cũng ôm chầm lấy tôi. Mắt tôi rưng lệ mà tôi miễn cười. Hắn ở ngay trước mặt tôi đây. Một hiện diện sáng ngời lên qua màn mù lò của tôi Người anh em ngọt ngào của tôi Tôi thì thật Tôi đây Hắn đáp Tôi nghe một tiếng gầm gừ thoảng qua Người anh em có điều này tôi quên chưa nhắc đến Hắn nặng nề nào lên tôi Chúng tôi cùng ngã Nửa xuống tấm bạc Nửa đẩy trên chiếc xuồng Tay hắn vớ lấy cổ hận tôi Người anh em Tôi hỗn hện trong vòng ôm quá trớn của hắn trải tim tôi ở bên anh nhưng tôi xin khẩn khoản đề xuất rằng chúng ta phải lập tức chuyển sang một địa điểm khác trên con tàu khiêm tốn này của tôi anh nói thật đúng trải tim anh đang ở bên tôi hắn lên tiếng và cà ra hắn ruột thịt ăn nữa tôi có thể cảm thấy hắn đang rời khỏi tấm bạc và trèo sang cái ghế giữa rồi số phận xui khiến hắn đặt một chân xuống sàn xuồng không đừng làm thế người anh em đừng vào đó chúng ta không phải Tôi cố kéo hắn lại Nhưng than ôi không kịp nữa rồi Trước khi tôi kịp nói hết câu rằng Chúng ta không phải chỉ có một mình Thì tôi nghe tiếng móng sắt gõ xuống sàn xuống cách một cái Chỉ như một cặp mắt kính rơi xuống Rồi ngay sau đó người anh em thân mến của tôi Kêu thét lên vào mặt tôi như chưa từng có ai kêu thét lên như vậy Hắn buông tôi ra Đó là cái giá khủng khiếp mà Wichita Parker đòi phải trả Nó cho tôi cuộc sống Chính cuộc sống của tôi Nhưng phải tiêu diệt một cuộc sống khác Nó xé sát và nhai nát xương của người kia Mùi máu sọc đầy mũi tôi Một cái gì đó trong tôi đã chết vào giây phút đó Và không bao giờ sống lại được nữa Chương 91 Tôi trèo qua chiếc xuồng của người anh em tôi Tôi lần mò thám thính nó Hắn đã nói dối Hắn có một ít thịt rùa một cái đầu cá doado và thậm chí một ít vụn bánh quy thật là đáng mặt một bữa tiệc. Hắn còn có cả nước uống. Tôi ăn sạch, uống sạch. Tôi quay về xuồng mình và thả chiếc xuồng của hắn đi. Khóc đã làm tôi đỡ hơn. Vùng thị lực mắt trái của tôi nứt ra một khe cửa sổ. Tôi rửa mắt bằng nước biển. Mỗi lần rửa, cái khe cửa sổ ấy lại mở thêm ra một ít. Hai ngày sau thì tôi lại nhìn thấy. Cảnh tượng nhìn thấy làm cho tôi gần như muốn thà cứ bị mù YouTube còn hơn. Sát hắn nằm trên sàn sụn, nát bét, chân tay cục hết cả. Witcher Parker đã ngấu nghiến gần hết, kể cả phần mặt. Khiến cho tôi không bao giờ biết được người anh em ấy là ai và ra sao. Phần ngực bị xé ton, những vẻ sườn gãy dương lên như bộ khung một con tàu trong như một phiên bản thu nhỏ của Tiết Sù kể cả tình trạng đẫm máu và khủng khiếp của nó Tôi phải thú nhận rằng tôi đã lấy lao móc khều một cánh tay của hắn và dùng thịt ấy làm mồi câu Tôi cũng phải thú nhận thêm rằng do hoàn cảnh cực đoan của tôi bắt buộc tôi đã ăn một ít thịt của hắn nghĩa là từng miếng nhỏ một Những đẻo thịt nhỏ mà cái lao móc của tôi róc ra được Khi phơi khô dưới nắng, trông cũng như thịt thú bình thường, những miếng thịt ấy trôi tuột vào miệng tôi mà không gây một sự chú ý nào. Phải hiểu rằng, tôi vẫn tiếp tục phải chịu đựng khổ sở, mà hắn thì đã chết rồi. Tôi ngừng ăn thịt hắn ngay sau khi tôi bắt được một con cá. Tôi cầu nguyện cho linh hồn hắn hàng ngày.